N'am <Ngum> ma ma ma ma tháng 5 năm năm 2018 tại, uh, ở tại uh, hội học luật tuệ ở miền nam California. Hôm nay chúng ta sẽ uh, nói về cái đề tài nghiệp và quả. Nghiệp yeah. và quả nó cái khác là luật nhân quả. Uh, xưa nay chúng ta nghe chữ luật nhân quả thì ừm um, Trong Đạo Phật nó có một số những cái khái niệm hay là những những cái lý thuyết Mà chúng ta cần phải nắm vững Trước khi chúng ta học những cái giáo lý cao siêu khác thì Cái giáo lý uh, căn bản nhất đó là luật nhân quả The Law of Karma Khi Đức Phật tắt Đạo thì uh, Đức Phật nhìn thấy rõ là nhân quả Trong cái minh thứ hai Tức là cái thiên nhãn minh đó, Quý vị nào qua Đã đi nghe giảng à, Về tiến trình giác ngộ của Đức Phật Đức Phật chứng được Ba cái minh Tức là ba sự giác ngộ Thì cái đầu tiên đó là Túc bạn minh Đức Phật nhìn thấy tất cả kiến trúc của mình Sau đó Đức Phật Chúng được tiên minh thứ hình thứ hai Đó là thiên nhãn minh Và Đức Phật thấy được chúng sinh Những kiếp trước của các chúng sinh Thấy chúng sinh Đời trước là cái gì Đời trước trước trước nữa là cái gì Thì thấy được những đời trước đó Thì nhìn ngược lại Thì đời trước chết là đời trước tái sinh sang đời sau Mà tái sinh là cái gì đó Là tùy vào cái hành động Của đời trước Thì từ cái đó Đức Phật nhìn thấy rõ Cái lật nhân quả Nó khiến cho chúng sinh đi tái sinh cảnh, các cảnh giới khác nhau Từ từ cái thiên nhãn minh đó, Đức Phật mới xác định lại luật nhân quả Luật nhân quả là gì? Tức là gieo nhân thì sẽ gặt kết quả mà khi mình gieo cái nhân á, thì cái đó gọi là nghiệp Cho nên ừ. ở đây chúng ta sẽ nói về nghiệp và quả Cách là thay mình nói là luật nhân quả Thì hôm nay Thầy Chí Siêu đổi lại một chút xíu là Nghiệp và quả Nghiệp tức là hành động Action hay là deeds Còn quả là result Hay là the fruit Học đạo Cần nhất chúng ta phải nắm bững cái luật nhân quả trước Hiểu là nhân quả Nếu hiểu rõ là nhân quả là không dám làm ăn Mà không dám làm ăn Thì chỉ làm tốt Mà làm tốt chỉ trở thành Con người đạo đức Đó là tu rồi Nếu mình sống đạo đức Là mình trở thành à, Một người hiền Hơn một chút xíu là trở thành một bậc thánh Nên có giáo lý của Đạo Phật Có những cái giáo lý rất là bình dân Và rất là quan trọng Phải có cái nền tảng đó Thì mình mới tu những cái khác được à, Nếu không chúng ta học Những giáo lý lớn hay là học Như tôi nó hôm qua Đa số đến đạo Phật là chúng ta đi theo pháp môn Chúng ta cứ nhìn Tìm những cái pháp môn nào kỳ lạ Cao siêu Đi vô đó là chứng đạo Học được cái này học được cái kia Chưa kể là học bắt nhã Học về tiếng không Học về những pháp môn đặc biệt Trong khi đó là nhân quả Mình không nắm vững Tại sao Nếu người nào nắm vững là nhân quả Thì tự động người đó phải làm tốt Phải trở thành con người lương thiện Và khi hiểu được là nhân quả rồi đó Thì chúng ta bớt khổ Để hiểu rằng những cái gì mà xảy ra cho mình đó, Nó là gì? Nó là nghiệp quả Thì luật nhân quả gồm có hai phần Gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả Nghiệp nhân tức là những hành động mình tạo tác Quý vị thường nghe nói là Tạo nghiệp qua Đa cửa thân khẩu ý Qua cái thân của mình Lời nói của mình Ý nghĩ của mình Cho suốt ngày 24-24 Chúng ta đều tạo nghiệp hết Không thể không tạo nghiệp Ngay cả mình ngồi yên Không dám lúc nhức gì hết Không dám làm gì hết Sao đã làm gì tạo nghiệp Và khi mình ngồi yên như vậy thì sao Cũng tạo nghiệp Tạo nghiệp lười biếng <cười> không, không dám làm gì hết Làm sợ quá tạo nghiệp Hay là suốt ngày chỉ nằm trên giường Không dám làm gì hết Thì cái bạn tạo nghiệp lười biếng Nhưng mình không thể không tạo nghiệp Cho nên cách tốt nhất là gì Là tạo nghiệp thiện Những hành động lời nói Suy nghĩ của mình đều tạo nghiệp hết Và những cái hành động như vậy Nó sẽ đưa tới cái kết quả Nó cho ra cái kết quả à, Đây ví dụ như là Mình không biết làm gì đó Hôm nay vừa mới gặp người ta Cái người ta lừa mình Nghĩa mình Nắng chửi mình Thì cái người ta lừa Nắng chửi không ưa mình Đó là cái gì Là quả Quả là gì Là những cái gì nó xảy ra cho mình Nó xảy ra cho mình Đưa tới cho mình Nhưng mà những cái nó đưa tới đó Là mình quên mất là mình đã làm cái gì Cái người kia hôm qua Tháng trước Mình mắng người ta, mình chửi người ta, mình chơi xấu người ta Thì người ta chưa trả thù được Người chờ ngày nào đó Chặn mình chỗ nào, người ta mới trả thù lại Thì khi trả thù lại đó Mình phải lãnh kết quả Và mình quên mất Mình đã làm gì người ta đó. Bây giờ bất mình bất thường lình Ngọc người nào đó, người ta chửi mình Mình buồn Thì mình không biết là chấn quả Chấn quả là mình, cái quả đó Nó đang xảy ra cho mình Thì mình nghĩ lại xem mình đã làm gì ta Ở Tuần trước mình vô chùa Có đồ ăn trong chùa Mình giấu hết không cho người ta Không cho người ta Cho nên ta biết mặt mình Người ta ghét gặp mình Người ta nói Bà này tu mà ăn thang Giấu đồ gì đó Nhưng mình tức nên Những cái gì xảy ra cho mình Đều là cái nghiệp quả Ngân nhân quả nó chỉ đơn giản vậy thôi Nhưng mà đơn giản Nhưng mà nếu mình hiểu như vậy đó Những cái gì xảy ra cho mình Mình phải biết đó là kết quả Thì sao có những người mình nó trời sao nó ác vậy Mà sao nó giàu quá à? Có người kia sao hiền lành quá Sao nghèo quá khổ quá Khổ nghèo quá Ông trời không có mắt Trời không có mắt là ông trời mù Mù thì nếu mà ông trời mù lời dưới này tối thùi hết Ông trời không có, không có làm gì trong này hết Tất cả chỉ là luật nhân quả Những cái gì xảy tới Một khi mình hiểu được như vậy rồi đó Thì mình mới bắt đầu làm gì Không có than thân trách phận Nói trời ơi, tôi khổ quá Trời ơi đời tôi cô đơn Đời tôi thế này đời tôi thế kia Cứ ngồi khóc mù mù như thế Nếu nhiều hiểu là nhân quả rồi nó Ok Chỉ xảy tới Là chính mình Mình cái người đã làm cho nên cái đó nó mới chạy trở lại Thế là nhân quả nó cũng giống như là Cái boomerang cái của, của dân Úc Châu Nó cầm nó gọc cong và nó liệm ra Thế nó liệm ra ngoài Vẫn nó chạy chạy chạy một hồi Thế thì nó làm gì? Nó chạy trở lại đó. Nó chạy trở lại mình Cho mình càng liệm mạnh đó, Hay là không cầm liệm cái boomerang đó, Khó quá quý vị đứng mà có cái bành tennis đó, Đứng cái tường đó Các vị tránh những cái tường, càng mạnh thì nó băng trở lại Càng mạnh, càng văng nhẹ, trở lại nhẹ Cho nên là sao? Mình chửi ta nhẹ thì người ta chửi lại mình nhẹ Mình chửi ta nắng thế, chửi lại mình nặng Mình chửi ta hai câu, chửi mình ba câu à. mà thường thường các cái luật nhân quả khi nó trở lại, đó, các vị Nó trở lại nặng lắm Tại sao? Nó xin lời yeah. Các vị bỏ vô nhà băng chăm mai mốt, nó, nó cho lời Chạy trở lại để càng lâu nó thì nó càng sinh ra lời nhiều hơn. Tại sao khi mà quý vị luân nhân quả mới nói, nói trời tôi giết con người mà sao giờ nó, nó giết tôi cho những cơ hành Quý vị lấy chỉ một, một hạt cam thôi, quý vị bỏ xuống cái đất. Quý vị sau một thời gian rồi, nó cho lại quý vị đúng một trái cam hay là cho lại quý vị cái gì? Nguyên một cây cam. Một cây cam còn trái hả? Hay bao nhiêu trái? Đầy trái hả? Ờ... Cho nên cái nhân quả đó, Với thời gian mà khi nó trở lại đó Nó không có trở lại one one Mà nó Nó, nó, nó multiply Nó nhân lên Thì khi mình hiểu loại nhân quả rồi Thì tự động Nếu mà hiểu đúng là nhân quả là mình Phải chỉnh lại Cho nên các bậc Bồ Tát người ta mới nói câu Bồ Tát sợ nhân Trong sinh quả Bồ Tát hiểu được loại nhân quả Cho nên cố gắng đừng có làm ác. Còn chúng sinh không hiểu luật hình quả. Cho nên cứ tự do làm ác. Nhưng mà đến khi cái quả kết quả ác nó trộn ra cho mình đó thì sợ lắm. Trời ơi sợ quá, giờ làm sao đi vô chùa đi giải ăn, cầu sao giải hạn Vì có thể bói cúng, cúng đủ thứ hết để cho cái khổ nó đứng ra. Nhưng làm ác thì làm. Nhưng mà khi khổ tới thì chạy. Sợ. Chúng sinh là vậy. Thì như vậy thật là hô minh. đó nên chúng ta được mà đừng ta đứng trừ mình. À, tức là làm sao nó là mình mình sợ cái quả nhưng mà cái nhân mình cứ làm. Các vị thấy rồi cô có, có lấy không? Không có phải à. Không công bằng. Chân luật nhân quả là cái luật rất là công bằng. nhiều khi ở đây có những vị nào đi Ấn Độ chắc chắc chắn là quý thầy đây rất điềm độ thiện đi thương. Quý vị sang Sướng Độ đó Quý vị đi hành hương đến những cái kháng tức đó Quý vị có thấy rất nhiều những người mà anh xin Mà ăn xin anh mày đó Mà anh phải ngồi như là hôn ở đây đâu do tay xin đó. Những người anh xin ở đó nó hổ khổ đúng quý vị Họ tàn tầm Chứ không phải là nghèo thường đó Họ tàn tầm Như là chân tay cong queo Như là lọt bò lết lết như vậy nè Thấy rất là, là tội nghiệp Không phải xin thường mà tàn tập mà đi ăn xin Thì mình rất là tội nghiệp Thì cái kiếp này đó Mình nhìn thấy họ tàn tập Đi ăn mày ăn xin như vậy Mình rất là tội nghiệp Nhưng mà nếu mà người nào có Biết được là nhân quả đó Thì họ bị cái cái mà tàn tập Mà ăn mày ăn xin như vậy Là cái đó là đáng gì là quý vị Là cái quả Cái quả của họ Nhiều đời trước họ đã làm cái gì Để mà đời này nó sinh ra như vậy Thấy được như vậy Thì mình nhìn lại còn Nếu mà mình bị họ thì sao Khổ sở Đói là khổ rồi Mà cũng chỉ tản tập chân tay không queo hết Bỏ lết lết như là mấy, mấy cái con gì Dưới đất rồi. Nhưng mà khổ nỗi là khi mà đang khổ như vậy đó Thì không biết được Mình đã làm gì đời trước Chỉ thấy đời này khổ thôi Không hiểu được đời trước mình đã làm gì ác Biết đâu những đời trước họ đã làm cái gì ác lắm Cho nên nó mới trổ ra cái quả đó Để đời này nếm cái mùi đau khổ Làm nhân quả nó rất là công bằng à, Thường thường rất là đơn giản quý vị Mình làm cái gì người khác Đau khổ Thì mình sẽ nếm cái mùi đau khổ đó Trong tương lai Nên quả có vậy thôi Mình chửi người khác Thì khi người ta bị chửi đó Người ta có vui không? Không có vui Thì luật nhân quả nó sẽ làm cho Trở lại như mình Thì mình sẽ bị chửi Để mình test Nếu cái mùi Bị chửi hay là được chửi nó làm sao nếu, Ô thì ra, này không, máu, ấy, thì ra như vậy tất cả không tức học máu Đủ thứ hết thì ra như vậy Nếu vậy nếu mà người hiểu nhân quả đó nói, Thì ra là như vậy Từ nay trở đi không dám chửi ai nữa Nhưng mà người không hiểu là những quả đó, Thì sao Tức qua thì tới phải chửi lại Chửi nó nặng hơn nữa Chửi nặng hơn thì mai mốt lại Nó chạy lại chạy trở lại mình nữa Mai mốt người ta lại không phải một người nữa mà Hai ba người chửi mình Mình lại đau khổ đau khổ rồi Nếu mà người biết tu đó Thì người nghe đó nói, Mình bị cái quả này là trước mình ác khẩu, khẩu Tao khẩu Cho nên ngừng ngay Thì xăm hối Tổ kinh sám hối Chỉ chú niệm Phật để cho nó tiêu cái nghiệp đó Mà không biết cái đó thì làm sao Tức Depress Rồi tìm cách trả thù Lại tạo nghiệp nữa Thì nếu không hiểu được nhân quả đó Thì mình cứ tạo nghiệp ở đau khổ Tạo nghiệp ở đau khổ Còn nếu mà không hiểu cái này đó, Thì tức quá rồi Sao giờ đi học Pháp môn nào nó chỉ chú Mỗi lần nó mà chửi con là nó cầm luôn Mình đi học pháp môn nào đó, Mình mình chỉ chú để nó mở miệng ra Là cho nó chỉ một cái nó cầm luôn Hết chửi mình Phần không có dạy pháp môn vậy Thì khi hiểu là nhân quả đó Thì mình mới có tránh kiến Tại nếu không Không có hiểu là nhân quả thì chúng sinh không có chánh kiến tức là không có một cái thấy đúng đắn, không có cái right view. Tưởng là gì? Tự những cái gì xảy trong mình đó là do trời ông sắp đặt. Đó. cái số trời nó khiến cho tôi là lúc nào cũng bị chửi hết. Nó phải thấy mỗi lần mình bị trời số tôi xui quá, cái này số xui quá, Rồi hôm nay đi ra không coi ngày. Rồi mỗi lần coi muốn làm gì đi ra coi bói coi còn xui không? Tôi không hiểu, không hiểu là thất quả Nếu muốn hết xui xẻo Xui là gì? Xui là không có phước mình. Nếu mình không có phước Không tạo phước, không làm việc thiện Thì luôn luôn xui Còn những người ta có làm phước đó, Tức là Làm lợi ích cho chúng sinh, làm lợi ích cho người khác Thì cái đó nó trở lại mình Tiếng Anh nó rất là đơn giản What goes around Come around Nó đi ra thì nó chạy trở lại cho mình Trên cái phước là cái gì? Phước nó được thể hiện, manifest bằng cái gì? Cái chance, cái luck. Tại sao người đụng đầu cũng hên quá? Làm gì cũng thành công. Tại vì người nó có phước. Có phước cho nên không bao giờ mua vé xấu hết. Nó ra mua cái trúng liệu. Còn mình mua 10 năm nay rồi, canh, đầu này, đầu kia, mua hết chỗ này, mua con. Mua cá cặp, cá kèo, cá đủ thứ hết mà vẫn vẫn không trúng con đồng nào hết. Còn tên kia nó mua gì hết. Lâu lâu nó ra mua đại cái trúng liệu. Nó... Nên nếu người nào mà mua vé số cầu may ngoài đó Hay đi casino để cầu ngoài Nguyên lại có mình có làm phước không? Nếu không làm phước đó Thì mình chỉ có khao tiền thôi đó. Còn giờ mình làm phước Nhiều khi mình không làm hết Tiền bạc đầu gặp ai Quý nhân nó có đưa tới ngoài Sao hên ngoài đó. đó là vậy Nếu không hiểu được nhân quả Thì tưởng là cái gì xảy ra cho mình là do số mạng Hoặc là do định mệnh Hoặc là do ngẫu nhiên Bất thân mình nó hên xui Nó nhảy ra vậy thôi Không có sự hên xui Chỉ tất cả Chỉ là nhân quả mà ra Đấy Sau khi hiểu được như vậy đó Thì Từ từ mình sẽ điều chỉnh lại Cái đời sống của mình Sửa lại ba nghiệp thân khẩu ý Giờ nói về nghiệp quả nên, uh, Trong thầy cũng lấy một cái bài kinh trước, Ngây bài kinh. Và trong trong kinh có nhiều một lần nữa là lấy kinh ở trong chung bộ kinh. Chung bộ kinh thì nó có hai cái bảy kinh nói về nhân quả. Là kinh Tiểu Nghiệp phân biệt và kinh Đại Nghiệp phân biệt. Nhưng hôm nay thầy chỉ nói kinh Tiểu Nghiệp thôi. Tiểu Nghiệp phân biệt là bài kinh số 135 trong chung bộ kinh Majhimanikaya. những kinh của nguyên thủy hay là Phật giáo Nam tông trong cái chung bộ kinh đó nó có 152 kinh. Thì những cái kinh đó là những kinh mà Đức Phật dạy rất là thiết thực trong đời sống tu hành hàng ngày. Người nào muốn tu hành sửa đổi cách sống của mình thì học những bài kinh này. Cái kinh Tiểu Nghiệp phân biệt. Kinh này đó nó có một cái nguyên nhân xảy ra. Đó là một có một cái ông uh, Bà La Môn Ừ, Ở bên Ấn Độ Bà La Môn Tức là những cái giai cấp mà cao cấp đó. Thì ông này Bà La Môn um, Cao cấp và cũng giàu nữa Thời nay nó gọi là đại gia Thưa quý vị Nhưng mà ông này Ông đại gia tức là có tiền nhiều mà ông hơi keo Ông keo lắm Keo nhiều nhưng mà hơi keo Keo nhiều keo kẹo keo keo ra Thì um, Ông này nhà già giàu lắm Mà suốt ngày anh bị gói quý vị Không dám đi ra ăn nhà hàng Không dám ăn bổ đề tịnh căm chay Mặc tiền Không có chi ra một đồng nào hết Không cho vợ con ăn uống gì hết Có tiền là cái giấu không à Thời xưa là lấy mấy cái đồng tiền vàng Bỏ vô cái rương giấu lại Không cho vợ con biết là mình có tiền Bắt vợ con ăn mì gói luôn Nhiều khi không cho nó Bắt bà vợ con một, một, một gói mì chia làm hai Nhiều khi chia làm ba giấu hết mọi cái rương. Không cho vợ con biết là mình nhiều tiền không hết. Thì ông này ông ấy có giấu tiền ở dưới cầm giường. Ở dưới gầm giường con con con nó nó lột ra được. Thì ông mới giấu tiền ở dưới gốc cây. Ông chờ tối tối đó vợ con ngủ hát nó ông ra ngoài gốc cây đào đất ra. Ông giấu cái cái rương á. giấu cái cái Cái rương của ông với cái, cái, cái, cái, cái gốc cây Ông lắp lại Ông lắp lại như vậy đó Thế đến một hôm Trời xui là ông đi rồi Đi Nam Biển Không tin thật biết vì trúng gió Trúng gió chết ngày lập tức Chết không kịp chối Không kịp nói gì hết Thì quý vị biết đó là những người mà Có tiền mà chết nhanh như vậy đó Chưa kịp nói gì hết Thì không có siêu được quý vị Quý vị đem vào chùa bắt nhã cầu siêu là không có siêu Phải làm sao cho tiêu hết ống tiền đó Thì ống muốn siêu Đi không có được không tái sinh làm gì Quý vị biết là ông tái sinh làm chó Câu chuyện của quý vị biết nhưng mà cái sau mới là quan trọng Ông tái sinh làm chó Thì không phải tái sinh làm chó cái khơi Tại vì trong nhà đó nó có một con chó cái Sau đó nó nó đẻ ra thì nó đẻ ra con chó này nó chạy trở lại cái thần thức đó, đó Một khi đó nó mất rồi đó, nó vội vàng nó trở lại. Thần thức tìm phải sanh ngay lập tức thì khi đó, đó lòng vòng không có ai trong đó chỉ có con chó cái đang mang thai á thì nó làm sao cái thần thức nó chui lọt ở trong mẹ. Chạy trong đó để ra cho nó nhanh. Khi ra nhanh nó biến thành chó. Thì con chó này đó ông ông chủ nhà tức là đứa con á À, nó cực lắm nó cực. Thì con chó này nó rất là ngoan tại Thật ra nó là cha mà Cha tái sinh lắm chó mà Nó giữ nhà rất là kỹ Tại nhà của nó mà à. Cho nên Nhưng mà có một cái kẹt đó, Là ai làm gì làm Nhưng mà ai tới gần gốc cây đó, Nó sủa dữ, dữ Đi vào chỗ khác nó, nó không nói gì Mà tới gốc cây là nó làm nó sủa Cắn nghe rằng nó làm dữ dội Thì một hôm Đức Phật, cái Ca Mau Ni đi khắp thực, đi ngang vào cái nhà đó Vừa mới tới, bên chó nó đang sủa Sủa, con chó này cũng hơi xui, sủa chúng này Đức Phật <cười> yeah. Đức Phật mới đứng lại, Đức Phật nhìn, cái Phật nói đó. Nói ngươi không có biết xấu hổ, đời trước kêu kiệm cho nên tái sinh lắm chó Mà nay không biết lỗi như vậy lại sủa như lai Thì chó thì nó hiểu tiếng của Đức Phật Không giỏi Phật nói. Mà thành ra Đức Phật lạ lắm quý vị. Đức Phật nói con nào cũng hiểu hết yeah. Nói về thì con chó nó nghe như vậy đó Thì nó quay xệ Nó cục cái đuôi lại Chó cũng biết quây xệ cũng có đuôi lại Vì có biết con chó mà nó quây nó Nó cục đuôi luôn Con chó nó quây làm gì quý vị? Vậy đuôi ngoắc ngoắc Mà nó quây đó Sụp đuôi xuống chạy vô phòng Chạy vô nhà Tìm góc nằm buồn thiêu yeah. Thì ra chủ nhà đó, Ông chiều đi về Thì thường thường ông về là chó chạy ra Nó quắc quắc đôi Nhảy lên bằng chỗ mà hôm nay nó không thèm Nằm uh, tiêu nghiểu Ông chủ mới thấy lạ Đi tìm nó thì thấy nó nằm trong góc Chó bị depressed Hồi <cười> trang đời Thì ông chủ mới thấy lạ ông, nói, ông mới hỏi gia đình là Ủa, hôm nay có ai làm gì con chó của ta, không có cho nó ăn không? Mọi à. người nó không có, không ai làm gì nó, chó cưng của chủ mà, không ai làm gì hết Thì có người mới nói là, không ai làm nhưng chỉ có thấy là hồi sáng có cái ông cùng đàn cũng đi ngang và ông xin ăn đó. Thì con chó này chạy đá sủa, nó không biết ông nói gì nó Thì cái từ lúc đó là nó xìu luôn Chạy đó nằm từ sáng tới giờ Thì cái ông con này là, ông mới ông ồn Ông cũng hơi bực mình rồi ông nói không biết ông xin ăn cái nói gì Chắc chửi chó của tôi sao Thì ông ấy chờ ông chờ ngày hôm sau Nếu mà ông cụ đàm đi sang đó, Đi ngang qua đây thì ông sẽ hỏi Ngày hôm sau Đức, Đức Phật cũng đi ngang qua nó Thì ông chạy ra ông hỏi Phải hôm qua ông chửi chó tôi không Đức Phật nói đúng Ông nói chạy sao chửi nó Thì Đức Phật mới nói rằng Ngươi có biết con chó là ai không Thì nó là chó của tôi chứ của ai Đức Phật nói không Nó đời trước Nó chính là cha của người à, Cha của người đó. Vì kêu kiều Cho nên tái sạch làm chó giữ nhà Rồi Thì có biết làm sao Ông này ông Ông, ông, ông sao ông sùng lên chứ. Trời ông nói kỳ cục vậy Ông chửi cha tôi hả Ông chửi cha tôi là chó hả Thì ông sùng lên Ông nói son me Give me proof a giống như mấy vị bác sĩ ở đây là Show me uh, Give me proof ha, Nói thật hơi, đóng tin lắm mày cũng dạy, trời, có, có bằng chứng gì không? Mấy người thông minh đó quý vị Cho bằng chứng đi mày không có bằng chứng, phần cho bằng chứng Được như Phật là thua <cười> Chó đột nhiều chó cũng thua nữa không chìa ông này Đức Phật nói, ngươi muốn bằng chứng à? Rất là dễ Ngươi có biết là thường thường ngươi để ý con chó này nó hay ngủ ở đâu? Ông này, ông, ông nhớ lại, ông bắt đầu lúc đầu nó suy nghĩ thường thường là mấy người cưng chó làm cái chuồng đàng hoàng để để đồ ăn, rất là cozy cho chó ngủ mà chó nó ngủ đó. Để nó vô trong đó, hồi tối nó chạy ra ngốc cây ngủ. Thì ông chủ mới nói là đúng rồi, con chó nó hay ngủ như gốc cây. Thì Đức Phật mới nói là nó, ngươi để ý đi. Chó ngủ như cây okay. bây giờ đó Người chạy xuống Chỗ chó hay ngủ đó Đào ra thì sẽ thấy Ở dưới đó là cái rương đợt tiền vàng Trang người lúc sống Kêu kiệt dấu tiền ở dưới đó Cho nên người đào ra sẽ thấy Vì tiếp tiền như vậy Cho nên tái sinh làm chó để giữ nhà Và giữ cái đống tiền đó thì, uh, Người con này mới làm như trang như vậy Đi lấy cuốc sẽ ngồi lên đi chàng có cái thùng ở lúc đó ông này mới tìm tìm toàn. quý vị nào mà có dấu tiền ở nhà. <cười> Nghe cái này xong quý vị về nhớ cứ giấu không sao hết nhưng mà nhớ ghi trong tờ giấy đó. Ghi là ghi chút đó. Khi má chết rồi đó thì con ngồi ở dưới gầm giường mà chỗ này chỗ này đó thì moi ra sẽ có tiền Chẳng chắn, nhưng mà đừng, đừng đừng nói bây giờ nha. Nói bây giờ nó, nó, nó lấy mất đều à để trong cái wheel đó, để trong di trúc đó, khi đó luật sư nó môi lên mới được, chứ còn đừng có nói, nó bây giờ nói nó, nó, nó xài hết rồi. Thì khi đó, đó cái, cái, à, cái ông Bà Lamôn này, bây giờ thầy chưa nói tên đúng, ông tên là Suba Toneya, đó. suba toàn y. Thì khi đó lúc đó ông mới tin Đức Phật. giống như mình cũng vậy, khi mình đi coi bói đó. Cái technique đi coi bói là quý vị tới hỏi trước là đừng có nói, có nhiều người đi coi bói là mới tới coi coi bói là khai hết tên tuổi rồi tôi có chồng có vợ gì tôi nó ăn, ta biết hết rồi. Vậy coi bói là phải nói, nói thử con tôi tên gì. Bà làm ơn đưa ai đi ra. Ta nói được liền thì khi mà nói những cái mình tin được rồi lúc đó mình bắt đầu tin những cái tương lai coi cho mình đi coi bói Người ta nói ở tháng tới năm tới gì người ta phải sâu cho mình là ta thấy được quá khứ của mình đúng đã rồi mới nói tương lai mà nhiều khi đó biết nói đúng quá khứ mà, mà tương lai cũng chưa chắc đúng vậy ngay cả mình đi coi bói những thầy bói mà nói trúng phóc thì Chỉ có một anh chồng là năng đứa con mà, ý, ý nói đúng lắm nhưng mà tương lai những cái gì ta nói tương lai không có chắc chắn là chúng tại sao tại tương lai luôn thay đổi nếu quý vị làm phước thì cái tai nạn sẽ đánh đổi đánh Nhưng tương lai không có chắc chắn thì khi đó cái ông Super tôi này ông tin Đức Phật rồi thì lúc đó ông mới bắt đầu hỏi đạo Đức Phật thì ông mới bắt đầu thét mép Bắt đầu, bắt đầu theo méo hỏi đúng thứ hết Mới hỏi Đức, Đức Phật là uh, Xin uh, Đức Phật cho biết Tại sao Bắt đầu hỏi tại sao Why Tại sao có những người Sống lâu Tại sao có những người chết hiểu Rồi tại sao có những người khỏe mạnh Ăn gì cũng gầy hết Không Tại sao có những người không ăn gì hết mà vẫn mập okay. vì <cười> Thứ ba Tại sao có những người thiên là đẹp Không cần đi sửa sắc đẹp Mà tại sao có những người thiệt là xấu Đi sửa tới sửa lui hai ba lần rồi Tốn bao nhiêu tiền mà sửa xong lại hư được. Tại sao Có những người có uy quyền Không đút lót thì hết Được ai cũng bầu làm tỉnh trưởng hết Làm uh, mayor Làm tỉnh trưởng ở California Mà tại sao có người Chi ra bao nhiêu tiền Mà đi bầu cử vẫn rớt ngoài Không, không được đắc cử gì hết Rồi Tại sao có những người thiệt là giàu có Không làm gì nó cũng giàu Ngồi chơi cũng giàu Tại sao có người đi làm hai 3 job Mọi người nghèo hoài Kì mệt. Rồi Tại sao có những người sinh ra Lúc sinh ra là Thuộc dòng giỏi cao quý Có những người sinh ra Thuộc dòng giỏi à, Thấp hèn Cái lý do này tại vì à, Thời xưa ở bên Ấn Độ đó quý vị Nó có 4 giai cấp Giai cấp Bà Lamôn Sát Đê Lợi Phệ Xá Và Thủ Đà La Tôi Tin nó thể trở lại sau Rồi, ông ta hỏi tiếp Tại sao Nào, Cứ why, why, why, why <cười> Tại sao Tại sao có người mà thông minh quá Học một biết mười Còn tại sao có những người ngu quá Học mười mà chưa biết một <cười> Thú có gặp những người nào, nói ngoài tôi nó vẫn không hiểu có người mới nói nửa câu nó đã hiểu rồi Mới nói nửa câu nó đã hiểu rồi Nguy hiểm Tóm lại ông ta hỏi 7 điều 7 điều đó là Nãy giờ thầy nói kiểu Mỹ Bây giờ nói kiểu kiểu Ấn Độ Rồi <cười> sau <cười> có 7 kiểu 7 cái subject 7 đề tài tức là thọ mạng không ta hỏi về thọ mạng longevity. Đó. Thứ hai là hỏi về sức khỏe. Thứ ba là hỏi về nhan sắc. Thứ tư là hỏi về uy quyền. Thứ năm là hỏi về tài sản. Thứ sáu là hỏi về dòng dõi. Thứ bảy là hỏi về chính hội. Mỗi điều đó mà thường mình thì mình đa số chúng ta chỉ cần gì? Cần hỏi đi coi bói cạnh như quý vị Hỏi tôi có sống lâu không? Bao giờ chết? Hỏi tôi có khỏe không? Bao giờ bị con xe không? Ba là thấy tôi đẹp không? Nếu mà Nếu không đẹp chị thẩm mỹ nào Ở vùng này thì tôi sửa sắc đẹp Rồi hỏi bao giờ tôi giàu mua được nhà Mình loanh quanh thì có mấy nhiêu Thì đó là 7 điều hỏi như vậy Thì Đức Phật trả lời Đức Phật trả lời cái này theo luật nhân quả của quý vị Đức Phật trả lời cho cái ông Bà Lamôn Suba Tô này biết Thì giờ trở về thọ mạc tức là sống lâu hay là chết yếu Đức Phật nói Những người mà chết yếu Là vì đã tạo cái nghiệp sát sinh Còn những người sống lâu Là do đã từ bỏ cái nghiệp sát sinh Và con tâm từ đi à. Cho nên quý vị thấy người nào sống lâu à. Tức là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn chưa chết Người danh trăm tuổi vẫn chưa chết, sống lâu quá Những người mà sống lâu như vậy là tại vì đời trước không có tạo cái nghiệp sát sinh tức là giết người, chiếm thủ vật. Còn những người chết yểu, chết yểu hay là chết sớm quá ạ? Chết sớm là mấy tuổi quý? 20 ạ. 20 tuổi chết rồi. Mới năm tuổi cũng chết rồi. 10 tuổi chết rồi. Còn mấy giờ 35 chết, 35 có yếu không? Cũng hơi yếu. hơi yếu chứ. Thế người nào chết yểu? Chết sớm là vì đời trước Sát sinh Tại sao Cái mạng của người ta Đáng lẽ người ta sống đến 70 tuổi Mình giết người ta chặt cái mạng sống của ta sớm Thì bây giờ cái nghiệp nhân quả nó làm gì Nó trở lại Nó trở lại cho mình Thấy những cái gì mình làm với người ta Thì đời này nó trở lại cho mình Có vậy thôi Đời trước mình sát hại người ta chết sớm Thì đời này mình quả Nó trổ ra là mình sẽ chơi nên quý vị nào chúng ta thấy ở đây quý vị sống cũng khá lâu các thấy trong này có rất nhiều vị chắc trên 70 tuổi rồi, có phải có, có nhiều vị có 80 tuổi. Là quý vị trên 70 tuổi là người ta nói thời xưa là thất thập cổ lai hy, là xưa nay đó là hơn chục tuổi là rất là hiếm. Thì ngay thầy thấy ở bên Nâng là sứ Mỹ này, đa số quý vị là trên 70 tuổi vẫn khỏe Hãy còn đi chim tập gym đủ thứ, quá giỏi Giờ sang cái điều thứ hai là về sức khỏe đó. Sức khỏe là sao? Đức Phật ấy trả lời Những người ít bệnh, sức khỏe chỉ có bệnh thôi Ít bệnh là do không não hại chúng sinh Và người bị nhiều bệnh là vì não hại chúng sinh Nó hoàn sinh là, sao? là làm cho người ta đau đớn để thầy sao Tức là đánh đập, bẻ tay, bẻ chân, đập đầu Đánh đập người khác Thì như vậy đó Đời này kết quả nó cho ra là mình hay bệnh tận à, Những người này hay đau nhất Nhất cổ, vai, hết lưng, nhất chân, nhất đủ thứ Đi lấn bóp, đi massage, Chinese massage ở đây này Rồi mua ghế Inada Massager Của Teletron à. Massage lia lia từng sáng tới tối mà ra vẫn nhiếp như thường Nếu mà massage mỏ hồi mà nó hết Nói như vậy không nghĩa là quý vị không đi massage nha, vẫn đi Lỡ đi nó là hết sao khi mà người nào đi hoài mà ông hết đó, thì biết đó là nghiệp quả còn mà mà đi hết là tại có chúng gió. Lỡ <cười> chứ gió thì nhất thì mình cạo gió thì nó hết. Nhưng mà làm đủ thứ hết mà nó không hết thì lúc đó phải biết đó là nghiệp quả. Có những bệnh nó là do nghiệp, có những bệnh khi nói bị bệnh đó, nó có bốn loại bệnh con người. Bốn loại bệnh. Cái bệnh đơn giản nhất là cái bệnh thời khí Tức là sao? Là ngắn, mưa, bất thường Mình đang khỏe, đang chạy mồ hôi Mới tập gym xong ra mồ hôi dễ nhãi Xong rồi đi ra không chịu thấm Chạy ra trúng gió à, Hoặc là đi chúng ngắn, trúng mưa gì đó Thì nó bệnh Thì cái đó là phải uống thuốc Thì một hồi nó hết Cái đó là bệnh thời khí Cái thứ hai đó, thầy khí là một, hai đó là ăn bậy nữa, thì cái đó nó cũng thuộc về bệnh thời khí, là ăn bậy bạ gì đó, ăn uống không có cẩn thận, cholesterol, rồi đường cũng luôn hết, là bệnh, thì những cái bệnh đó là bệnh thời khí, mình chữa được, có thể hết. Thứ hai, đó là bệnh nghiệp, bệnh nghiệp thì chữa không hết, bệnh nghiệp chứ không hết. Đợt nghiệp muốn hết Là mình phải tạo cái nghiệp Khác hoặc là tạo phước Hồi hướng Hay là sám hối gì đó Khi cái nghiệp nó chỗ ra rồi Thì mình chỉ có thể làm cho nó nhẹ mất đi thôi Cho nên đợt nghiệp nó chỗ ra rồi đó. một Mình có phải làm trước khi nó chỗ ra Một khi nó chỗ ra rồi đó Thì mình không có thể nào Nó giống như là bút tên nó nào Nó bắn đi rồi đó Lần một hồi đó nó, mình không có cảm Nó được nữa là nó sẽ phải đi tới đích thôi Đó là bệnh nghiệp, không có chữa được Bác sĩ bỏ tay Thứ ba đó Gọi là bệnh tà Ma nhập Hay là quỷ ám Tức là bệnh quan gia Tức là đời trước mình giết người ta Hay là cái đó nó ngoan hồn, nó đi tìm, nó trả thù Đó là bệnh tà Còn thứ tư đó Là bệnh phiền não Rồi Những cái bệnh đó là do tâm bệnh mình buồn, phiền mà ra Thì cái đó mình tu, biết cách tu Mình bị những cái bệnh đó là do phiền não Người nào học đồng y biết đó là thốc bệnh lục dục Tức là mình săn quá thì hại gan, mình cái gì đó Thì những cái bệnh đó nó sinh ra Vì nếu mình biết cách tu làm cái tâm mình nó được thanh tệ quán lạc Thì từ những cái bệnh này sẽ hết Ở đây nói chung cái bệnh này là, là bệnh nghiệp những người mà ít bệnh là tại đời trước không có đánh độc chúng sinh cho nên những người nào làm cái nghề, cái nghề mà trong uh, uh, sức khỏe đó về bệnh y đó health đó là bác sĩ nè y tá, những người săn sóc người bệnh thì cái kết quả sẽ cho ra đời sau sẽ phải mạnh nhưng mà phải phải lương y như từ mẫu rồi nha tức là tức Thế là chưa bệnh đàng hoàng đó, vì cái tâm từ bi, nữa Phật có nói mà, vì có tâm từ bi, không có náo hại chúng sinh. Còn giờ mình làm bác sĩ mà, mà, mà môi tiền uh, social security của người ta hay là gì đó, người hỏi đảo là chết rồi, nó trổ ra nghiệp ngay lập tức là vô tù liền. nhiều Có nhiều người làm bác sĩ, làm uh, bác sĩ mà chỉ có tìm cách ăn tiền ta thôi chứ không có chữa gì hết. Những người mà bẻ tay bẻ chân Chứ những người cai tù đó Trong ngục nó đánh đập người khác Thì đời này sẽ ra như vậy Nên trở lại để thầy nói những người mà Ở bên Ấn Độ mà thấy quẻ tay quẻ chân Lết lết lết như là mấy con rắn là tại đời trước đó Ở trong tù đánh đập bẻ tay bẻ chân người ta Rồi thứ ba lại về nhan sắc Ở đây những người nào thích đẹp Đừng dơ tay lên đó, Những người nào Xương đẹp là gì? Là do nhờ không có sân si ái ố Ồ. Còn những người nào mà xấu xí đó Là do cái nghiệp sân si ái ố bất mãn Cái này quý vị thấy rất đơn giản lắm. Khi mình thấy là đẹp Mà mình sân si tức giận lên đó Lúc đó mình giống như là Trung Vô Diệu Quý vị nhìn coi khi mà mình sân si ái ố lên thì sao? Mặt mình nhanh lên mắt trợt hiếm đang làm dễ sợ lắm Lúc đó là xấu quá Thì Những người nào đời này xinh đẹp Là do đời trước Không có sân si ai ốm Còn người nào xấu xí đó Là do đời trước à, Lúc nào cũng Bất mãn Không bao giờ hài lòng hết Và kế tiếp là những người Mà có quy quyền Là do đời trước không canh tị Với những cái bậc tôn kính Những người đạo đức Rồi Những người mà giàu có đó Là Là dễ đúng quý vị Đúng rồi Do đời trước hành cái hành bố thí cúng dường Còn những người nghèo à, Đây là ai nghèo không Nghèo là do gì quý vị Bốn xỉn đúng rồi, em, bổ xíu, em nói ghê quá, kéo kiệt <cười> Kéo kiệt, bốn xỉn và không có biết bố thí cúng dường Nó vậy thôi Cho ra, khi bị người bố thí cũng dường, chữ bố thí cũng dường thì giảng nghĩa rõ ràng Hai chữ nó hơi khác nhau, nhưng mà thật ra là giống nhau hết Cái hành động là cho ra nhưng mà khi mình cho ra những người dưới mình những người thua cơ của mình thì gọi là bố thí quy định bố thí cho những người ăn xin homeless nhưng mà đối với người trên mình tức là những bậc tu hành thì mình gọi là cúng dường đó. thì tiếng Anh bố thí nó gọi là donation còn cúng dường là offering nhất quả đó Không có ai canh nó hết Nó là một cái luật tự nhiên của pháp giới Pháp giới điều hiện nó Thế đó là cái, cái universal law Là luật của pháp giới vũ trụ Cho nên khi quý vị cho ra đó, Thì pháp giới sẽ cho lại quý vị Quý vị cho một người này đó Không phải người đó sẽ cho quý vị Mà pháp giới nó sẽ cho lại quý vị Quý vị đối thí cũng dường như người này Thì Pháp giới, tự nhiên quý vị đi đâu đó Quý vị sẽ gặp người ta, người khác giúp lại Quý vị và, Quý vị giúp một người này Thì không bắt buộc người đó phải giúp lại mình Nhưng mà mai mốt người khác sẽ giúp lại cho mình Cái luật của Pháp giới nó khiến lại như vậy Còn mình keo kiệt thì sao? chúng sinh không hiểu cái này Không hiểu là nhân quả Cho nên sống rất là keo kiệt Giàu cũng keo Giống như cái ông mà lấy đó. Giàu lắm Ngay cả bọn con mình cũng chi nữa Giấu trồn dưới đất đó. Cuối cùng đâu được hưởng đó, quý, vị. quý vị có suy nghĩ lại coi Suốt cuộc đời của mình Chỉ có lo đi làm kiếm tiền thôi Chết không mang đi theo đâu Có ai mang theo tiền không? Không mang theo tiền được không? Nhưng mà suốt cuộc đời Mình bỏ hết cái công Sức của mình Chỉ chạy theo tiền Để rồi cuối cùng chết không mang theo được Mà trong lúc chạy theo tiền như vậy mình làm gì? Tạo nghiệp Tạo nghiệp Ăn gian, này, nói dối, keo kiệt, này, lượm gạp Làm tất cả những việc xấu Thì những việc xấu đó nó là nghiệp Chính nó sẽ cho nó cái quả xấu Mà những cách tiền mình chạy theo đó, Vì nó Nhiều khi mình coi trọng đồng tiền hơn là tình cảm à. Nhưng mà chính cái đó là, là cái nó giết mình trên Nó khiến cho mình đầu thai làm chó Làm tất cả cái sinh những cảnh giấy xấu Nên cẩn thận Thực sự tiền nó, nó không nó chỉ là phương tiện thôi Để cho mình Có thể có nhà ăn uống Nhưng mà Quý vị nghĩ lại không? Mình cần mấy căn nhà? 15 căn Mình cần 15 căn hay tối mình ngủ Mình ngủ trong mấy cái phòng quý vị Tối mình ngủ Mình ngủ trên mấy cái giường Có một cái giường thôi Nhưng vậy mà làm bao nhiêu tiền mà tối chỉ ngủ có một cái giường thôi Ổn quá Mà thật ra cũng phải ngủ cái giường Thật ra ngủ trong góc cái giường thôi Chứ phải ngủ cái giường Góc trên người khác ngủ Mày Ngủ có, có nửa cái giường thôi Có về, về nghĩ nghỉ lại thôi Ngủ có nửa cái giường thôi vậy mà suốt cuộc đời cứ lâu đi làm kiếm tiền Kiếm tiền tối ngủ có nửa góc nhiều thôi Đó Và trong ngủ chỉ vì nửa Cái góc giường như vậy mà làm Tốn bao nhiêu, tạo bao nhiêu nghiệp Nghĩ lại như vậy cho nên Nó không có đáng Rồi, đó là về tài sản, này dòng dõi Xuân là gia đình cao quý Thời xưa cao quý đó là Bên Ấn Độ là hai Hai, hai uh, cấp Bà La Môn là cao quý nhất Kế tiếp là sát đê lợi, tức là dòng dõi vua chúa Tức là Phật Thích Ca đó, Là vừa là hai nhưng mà tất cả Là dòng dõi vua chúa sát đê lợi Dưới đó là dòng dõi Phệ xá Tức là những người mà buôn bán đó, ở dưới thấp nữa là thủ đà la, tức là những người làm công, công nhân là giai cấp. Nhưng mà ở bên độ nó còn một giai cấp thứ năm. Tức là giai cấp nó không được kể là giai cấp. Đó là giai, đó là giai cấp họ không được kể là giai cấp nhưng mà tạm gọi. Cái đó là hạng triên đà la. Thủ đà la là các bạn triên đà la với cái hạng Chỉ được làm một việc thôi Đi gánh phân Gánh phần Tại thời xưa mình chưa có toilet rượt nước Với Ấn Độ thời xưa đó là ta phải đi trong cái bô Cái thùng Rồi mấy người nó đi gánh Đánh cái thùng nó đem ra cái chỗ xa xa đổ Rồi đem lại cái đó để lại thời xưa không phải, thầy xưa Ấn Độ Ngay cả bên Tàu, bên Việt Nam cũng vậy quý vị biết không? Đó Làm cái, cái, cái sàn Đục hết cái lỗ Để cái chậu ở dưới đó, Thì mấy người đó mới khiên đi ra vậy. Thì sinh vào gia đình cao quý là gì? Là biết tôn kính Những cái bậc đáng kính Tức là những người nào Đáng kính là gì? Là những người tu hành đạo đức Kính là những người đó Còn bây giờ mình không Kính mà những người mà Sinh ra gia đình, gia đình hèn hạ là những người ngạo mà khinh người Tức là mình thấy mình dọc sang, mình thấy người ta nghèo hơn chút Mình khinh khinh, khinh người ta Thế giờ sao? Nhân quả nó làm gì? Khinh người kia phải không? Thế đời sau mình sẽ take cái place của người kia Để để nghe chủ nó chửi cho mình Mà sát mình để mình coi nó làm sao? Nhân quả nó, quý vị thấy nhân quả nó công bằng không? Rất là fair Rất là công bằng Nhưng cái điều trót là vì trí tuệ Trí tuệ là sao? Người có trí tuệ Là do học hỏi với các vị Sa môn Và la môn Nói chung là những cái bậc thông thái Và người ngu là do không chịu Học hỏi với các bậc thông thái Sa môn bà la môn nay nếu mà người nào thông minh Thì tại vì nhờ đi học nhiều Còn người không chịu học nhất Thì không có trí huệ Ở đây cần nói um, một chút xíu giữa Trí huệ và thông minh Trí um, huệ đó Nó gọi trong đạo Trí um, huệ tiếng Anh là wisdom Còn thông minh là gì? Intelligence Thông minh uh, Thì những người Chí huệ, cái chữ Trí huệ Trong Đạo Phật chỉ xài cho chí huệ Khi cả hai cái đều là sự hiểu biết Trí huệ cũng là hiểu biết Và thông minh cũng là hiểu biết Và chí huệ là gì Là hiểu biết Những cái gì nó có thể Đưa cho mình thoát khỏi sinh tử luân hồi Thì mới gọi là chí huệ Còn mà biết những cái gì Mà nó giúp cho mình làm giàu Con chức Rồi mua được nhà Rồi Nghĩa là mua stock option hay là cái gì đó nghĩa là làm gì mà cho ra tiền nhiều đó thì cái đó nó là thông minh đó. giống như là tô xong rồi những người được những người thế gian đó, là họ không cần cầní Huệ mà họ chỉ cần thông minh smart cần lanh lợi để làm sao cho kiếm mặt tiền nhiều thì cái đó nó gọi là Trí thế gian Hay là kiến thức Những cái ông giáo sư đại học Học bằng cấp Tiến sĩ, PhD, doctor Engineer Cái, cái gì đó, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ Tất cả những cái sĩ sĩ Cái đó, đó là kiến thức Và thông minh Những người đó Mặc dù thông minh lắm Nhưng mà đối với Lạc Phật Mà không biết làm thế nào Để thoát khỏi sinh tử luân hồi Làm thế nào để đừng có tạo nghiệp gây ra phiền não Thì những người đó không có Trí huệ Mà không có chí huệ thì trong đạo gọi là vô minh Cho nên bác sĩ vẫn vô minh như thường Kiến sư vẫn vô minh như thường ba cái bằng tiến sĩ, 7 cái bằng tiến sĩ vẫn là vô minh như thường Đối với đạo Phật Nhưng đối với người đời là rất là cao quỷ Quý vị hiểu hai cách khác nhau À, cho nên thông minh, tài trí, anh hùng, đẹp trai, ăn nói có duyên giỏi đúng thế Mà vẫn là vô minh, không biết, là nhân quả Rồi, đó là um, lý do vì sao mà à, nó sinh ra những cái sự bất, gọi là không công bằng trong đời sống Tại sao có người giàu, có người đẹp Có người uh, nghèo Có người khỏe mạnh vân v.v Quý vị biết đó là do cái nghiệp Mà nó sinh ra như vậy cho Đức Phật nói rằng tất cả Những gì xảy ra cho con người ta Đều do nghiệp hết Con người là chủ nhân Của nghiệp Và là người Thừa tự cái nghiệp Tức là con người là chính là chủ Tạo cái nghiệp Và con người cũng chính là cái người lãnh thỏ cái nghiệp của mình cho nên khi mình lãnh thỏ đó thì mình biết ai tạo má trời không biết bá ông bá làm gì mà đẻ ra tôi sao tôi ngu quá vậy nè trời ơi nhiều người vậy đó sinh ra nghe như những người đó gọi là ungrateful nói trời không biết ba má hồi xưa trước khi đẻ con ra ăn cái gì mà sao đẻ ra giờ con ngu quá đổ lỗi cho ông bá nó khỏe ăn dễ. Nhưng mà hiểu thế rồi đó Ồ, Tại sao các bạn thấy không Cũng cùng là cha mẹ với nhau Mà sao cha mẹ sinh ra Có đứa con nó thông minh, có đứa con nó ngu Có đứa nó giàu, đứa nó nghèo Phải vậy không Đó là nghiệp của nó Chicken gene đó Giống nhau như chan hết Khám DNA giống nhau Bẻ ra cùng cha mẹ hết Nhưng mà có đứa nó giàu Có đứa nghèo, có đứa thông minh, có đứa ngu ngu Tại vì cái nghiệp liêng của nó Nên nghiệp là cái gì? Là quyến thuộc của mình Tại sao? Tại nghiệp nó sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác Tình nó không đi theo mình Nhưng mà nghiệp Tức là những hành động ác sân của mình Làm nó sẽ đi theo mình sang đời khác Nên người nào khôn Thì hắn Đem theo trước khi chết Tạo một số nghiệp tốt Để chi Mình chui vào hồng rồi tái sinh thằng kiếp sau Sinh ra là con của Bill Gates Chưa cần làm gì hết là, là, là, Chưa chi là trong, trong tay nó có phải triệu đô la xài trời rồi Còn giờ nếu không á, Mình đi làm đủ thứ 3-4 tiệm Mở bao nhiêu tiệm Rồi giấu tiền chỗ này giấu tiền chỗ kia Cuối cùng tất cả cái đó nó nằm ở lại đấy Nhưng mà anh gian nói dối để trốn thuế nó, nó, nó đi theo mình thành kiếp sau. Dạ, lúc đầu ra cá chết rồi, chưa chi mới đút ra. Con của mấy cái trứng cướp. Chết rồi, nó làm vậy, xui lắm. Mà chờ xui quá, mình trước khi tới đây không chịu coi bói Đẩy nó đây. Yeah. Mình đi thấy sinh làm sao? Do nghiệp dẫn quý vị. Do nghiệp dẫn. Nghiệp ai tạo? Mình tạo. Cho nên lần nữa quý vị Mình chính là chủ nhân của nghiệp You are the master of your life Sau tạo nghiệp Tạo nghiệp thì qua 3 nghiệp thân khẩu ý Đức Phật mới nói Này chứ tỷ kheo Sau khi tác ý rồi Mới tạo nghiệp Do đó như lai dạy Tác ý gọi là nghiệp Đó Thì trong cái nghiệp đó là Mình tạo nghiệp Tạo nghiệp qua 3 cái cửa thân khẩu ý Thì cái quan trọng nhất là tác ý Đó. Tác ý thì sẽ sinh ra nghiệp Cho nên tác ý gọi là nghiệp Nhưng tác ý với nghiệp nó không có đồng sư Cái này nó nối đuôi vào cái kia Tức là mình phải tác ý tức là gì? Tức là khởi nghĩ chưa? Trong tâm thức khởi một ý nghĩ Gọi là tác ý, tác là làm Làm khởi là một ý nghĩ Đó Khởi ý nghĩ đó rồi đó Thì ý nghĩ đó đó Nó mới khiến cho mình tạo nghiệp Thì nói vậy có hiểu không Mình khi mình muốn tạo một cái nghiệp gì đó đó là Phải có một ý nghĩ khởi lên trước giờ Thì mình thấy ví dụ như là mình muốn ăn đây. Thì mình Có bao giờ tự nhiên nhào nhon không Trước ăn mình phải có ý nghĩ Muốn ăn Rồi, không? Rồi muốn chửi người ta này sao Tự nhiên ta chửi hả Nói lắm gì Trong đầu đó nó phải nghĩ là muốn chửi Và trước khi muốn chửi đó là Nó có ý nghĩ gì Tức Nó xảy ra những cái đó trước trong đầu Rồi Mới quyết định là Mắng chửi lại Thì đó, đó nó mới chạy ra cái miệng Tạo ra cái khẩu nghiệp. Và trước đó mình tạo ra ý nghiệp. Là muốn chửi người đó. Nghĩa người đó. Thương người đó. Thương người đó muốn ra ôm người đó. hết một cái. Trước khi mình làm cái gì nó phải có ý nghĩ và có gì. Cái gì suy nghĩ phải không? Hay là mình làm robot người ta không cần biết nữa. Cái chạy ra nào. Nếu là mình làm một cái hành động. Qua việc. Hay là qua cái thân. Luôn luôn có một ý nghĩ Thì ý nghĩ nó nó khởi lên trước Khởi lên trước như vậy gọi là tác ý Trên trong ba nghiệp đó Thì cái nghiệp mà nặng nhất Là thuộc về thân Tức là ra kết quả là thân Nhưng mà cái nghiệp mà quan trọng nhất Cẩn thận nhất Đó là người tu phải cẩn thận cái ý. cái ý là cái, cái nguyên nhân Cái source Cái origin Cái, cái đầu tiên mà nó khởi ra Cho nên khi mà quý vị Đi xe lỡ tông ai chết đó, Thì nếu mình không cố ý Thì sao Thì cái tội nó nhẹ Mà quý vị cố ý giết người ta đó, Thì đó là, là Homicide first degree Cố ý giết người tội khác Vô ý giết người tội khác Thì nghiệp cũng vậy đó. Tác ý rồi Khởi ý lên Rồi tạo cái nghiệp bằng thân Khởi ý nghĩ lên rồi, Nướng đi Ăn bún bổ Huế Đi vô tiệm ăn bún bổ Huế Thì cái đó gọi là tạo nghiệp bằng thân Gọi là thân nghiệp Tác ý rồi Chạy ra cái nghiệp Khen chê chửi người ta Thì gọi là khẩu nghiệp Tác ý rồi Xong rồi Suy nghĩ tiếp Và suy nghĩ tiếp Thì cái đó gọi là ý nghiệp Thì tác ý Chữ tác ý là tiếng Phật là Chitana Thì nó là một tâm sở Tâm sở trong 52 tâm sở Thì cái này đi sâu vào trong tuy thức Hay là ví dụ Pháp đó Thầy không có đi sâu vào cái này Hôm nay chúng ta không học mấy cái đắc nối Nhấn ba cái đắc nối Khi nào một quý vị có bằng tiến sĩ Phật học thì chúng ta sẽ nói <cười> Mà nếu không thì mình nói dễ vậy thôi Thường thường đó, là quý vị để ý, mình phải tác ý, khởi lên Chúng tác ý ở đây nó, nó hơi đặc biệt à, Nói tiếng Anh đó, nó là một cái impulse Một cái impulse, ếch lên cái Xong đó nó cho cái đà, cái đà đó nó mới dẫn đi tiên Người tu thiền đó Là phải ý thức được Phải chánh niệm tình giác Thấy được cái tác ý của mình Chứ đừng chờ nó nó, nó chạy ra ngoài miệng rồi đó Mắng chửi rồi Sân si ái ố rồi đó nó, cha, Xin lỗi nha Tôi không cố ý nữa Chữ gì hơi nặng Trời <cười> <cười> ta đã đời rồi nên tôi xin lỗi không được Khi mới trong, thấy lên một cái trong, trong tâm mình nhói là, cái, là cái bà này cái chớ. Mới trong đầu thôi nha Vừa ngay lần tức Thì không có ra cái điểm Người tu có tu hay không là chỗ đó, đó. Người có tu khá là nhìn thấy ngay những ý nghĩa của mình Từ lúc đó mới chớm lên thôi Còn bấy khi mà nó chạy ra miệng rồi Cũng không thấy Đọc người ta bệ đầu rồi Lúc đó nó chắc chở tôi xin lỗi Quá trễ là cái đau có tu gì hết đó. Và nghiệp có hai loại Nếu chúng ta nói về nghiệp quả thì Thầy sẽ đi hơi chi tiết chút xíu nữa, Thì nghiệp có hai loại Nghiệp thiện và nghiệp an Nó đơn giản thì Trong kinh gọi là thiện và bất thiện Và quả thì có hai loại Đơn giản Tại vì nghiệp tức là cái nhân Thì cho cái quả thì cũng có hai loại là Quả tốt và quả xấu danh, Xài danh từ xấu chứ trong kinh là không có xài danh từ xấu Nghe xấu nó xấu lắm Trong kinh xài danh từ đẹp hơn Thì thiệt và bất thiệt à, Giống như mình không có nói ôi cô nó xấu lắm nó, nó không có đẹp Nó không có được đẹp lắm Nói, vậy, nói kiểu thanh cao Trong kinh, trong kinh của Phật, Phật cũng không có xài chữ xấu Mà Thầy xài chữ xấu cho nó bình dân, nhớ hiểu không quý vị? Thiệt là Kusala, còn bất thiện là Akusala Tức là She's not beautiful, but she's still ugly <cười> Rồi, nghiệp nhưng... có hai loại, quả có hai loại Nhưng mà cái đó là nói theo kiểu bình dân Bây giờ mình nói theo kiểu rắc rối đây Là vô kiểu rắc rối Thì các luận sư đó Mới đi vào Chia trẻ ra Thì khi phân biệt về nghiệp đó, Thì Nhìn kỹ ra đó, Thì thấy là Nó có 12 loại nghiệp lận 12 loại Tại sao Ờ Các bảo phẩm nó đơn giản, quý vị, quý vị muốn đơn giản thì đơn giản cũng Rắc rối thì có rắc rối, tùy Quý vị muốn ăn cơ ăn dễ, anh chị ăn cơm xì dầu cũng được Còn nếu không quý vị vô tiệm nhà hàng đưa ra cả, cả chục món Thì quý vị nhớ nếu mà đơn giản nghiệp có hai thứ thôi Tốt và xấu, à, lành và ác Quả cũng vậy, mình làm cái gì tốt thì cái quả sẽ tốt Và làm gì xấu thì quả sẽ xấu Nhưng mà những người nào muốn gắt đối cuộc đời Muốn chia trẻ ra Thì để cho mà coi như là thông thái mai mốt đứng ra nói Người ta né mắt đó. Thì giờ mình, mình đi đi sau vào chút xíu Thì khi phân biệt về nghiệp Thì có 12 loại Tại sao Tại Phân biệt từng Một cái topic Một cái khúc một bây giờ trước hết là nếu mà phân biệt nghiệp Theo phận sự Thì nó có bốn Thầy nói xưa trước Sau đó mình sẽ đi sau Thì sẽ phân Phân nghiệp ra làm Phật sự Hoặc là phân biệt cái nghiệp theo thứ tự cho ra quả Rồi phân biệt nghiệp Theo thời gian cho ra quả Đó, nó khác nhau Bây giờ nói về phận sự Thì nó có bốn thứ Họ chia ra bốn thứ nghiệp Có nghiệp Sinh ra quả Đơn giản Thứ hai là nghiệp hỗ trợ Thứ ba là nghiệp trở ngại Thứ tư là nghiệp tiêu diệt Nghĩa có bao giờ nghe mấy cái này không? Nghe làm không? Nghiệp, nghiệp sinh ra quả Nghiệp ừ. sinh ra quả là gì? Là cái nghiệp đó nó sẽ dẫn đến tái sinh kiếp sau Và sinh quả sau khi đã tái sinh Đó là nghiệp sinh quả Các quý hiểu không? Nói lại nha Nghiệp sinh quả là gì? Là nghiệp dẫn đến thái sinh kiếp sau Và nó sẽ sinh ra quả sau khi thái sinh Gọi là nghiệp sinh quả Rồi, thầy bình dạng thêm Thí dụ như chúng ta đây chúng ta giữ 5 giới Giữ 5 giới, quý vị cái 5 giới rồi ha Không sát sinh trọng cóc, tạ dân, nói dối, vô trụ Giữ đủ năm cái cái điều này đó Mình đang giữ nó, tức là mình đang tặng em rồi Thì nghiệp này nó sẽ dẫn mình Để tái sinh kiếp sau Nó dẫn mình tái sinh làm gì? Làm người Thay vì nếu mình không làm cái này đó Thì nó sẽ dẫn mình tái sinh làm thú vật tái sinh xuống địa ngủ Vì mình giữ năm giới Cho nên nó sẽ dẫn mình tái sinh làm người Thì cái nghiệp này sẽ dẫn mình đi tái sinh Sẽ dẫn đi tái sinh làm con người Và nó sẽ sinh quả sau khi tái sinh Tức là sau khi mình tái sinh rồi Nó vẫn tiếp tục sinh ra quả Nó sinh ra người mà người đẹp trai Hay người xí trai Hay là người giàu Hay là người nghèo Nó tiếp tục để nó cho ra quả Sau khi thấy sinh rồi ra người rồi Nhưng mà không có lùi Có lé, có xuống răng có gì Hay là gì nó bất cứ cái gì vẫn sinh ra người nhưng mà Thế nào đó, đó người thế nào Nó vẫn tiếp tục đấy. Tiếp tục tiêu diễn Cái nó gọi là nghiệp sinh quả Là như vậy dẫn đến tái sinh rồi sau cái tái sinh rồi, vẫn được rồi lấy thí dụ khác nếu mà tham ăn, tham ngủ, tham dục, tụ thân hết thì nó dẫn đến tái sinh cái gì quý vị xuất sinh đến đây tái sinh xuất sinh tái sinh làm thí dụ con chó này tái sinh làm chó, mà thí dụ làm con chó ở Bến Mỹ nè sinh làm con chó thì được chủ nhân đem đi chiếc ngựa và mua cho áo mặc mùa đông Rồi dẫn đi bác sĩ Rồi cho đồ ăn đầy đủ Thì nó là cái nghiệp chó Nhưng mà nghiệp chó tốt Còn cũng là nghiệp chó tái sinh ở Việt Nam Rồi tái sinh ở Việt Nam thì bị gì rồi biết rồi Được đem đi tắm nước nóng Vọc lông Nước cây vô để lò nướng Xong đó là cái nghiệp sinh ra quả là vậy đó, Dẫn mình đi Và sau khi tái sinh rồi Thì cái nghiệp nó tiếp tục cho nó quả Và cái nghiệp thứ hai Là nghiệp hỗ trợ Nghiệp hỗ trợ ở đây Thầy xài Đây là những danh từ của 5 tông quý vị Nếu mà xài danh từ của duy thức đó Thì đó là, là Thoạn duyên Nguyệt duyên Nhưng mà thầy xài đây là những danh từ của Bên Nguyên Thủy đó, Tại mấy cái này là kinh của Nguyên Thủy danh từ đó, nó nó tự tự nhau và tức là nghiệp thuận và cái nghiệp, nghiệp nghiệp hỗ trợ là gì là cái nghiệp đó nó, nó giúp cho cái nghiệp khác chưa sinh quả thì có cơ hội sinh quả quảắc Tức là nghiệp hỗ trợ nó hỗ trợ cái gì nó hỗ trợ cho cái cái kia chưa sinh thì nhận sinh ra còn là nghiệp hỗ trợ tức là nó là một cái loại thuận duyên Tức là khi mình mình làm việc tốt rồi thì nó sẽ cho ra kết quả tốt nhưng mà trước khi cho trái quả tốt là có một cái nghiệp khác nó bảo phút bắt đẩy cho nó ra nhanh hơn chút nếu như mình thông minh mình thông minh nhưng mà không ai cho mình đi học đó. thì giờ có người nào ta bảo lãnh mình cho mình đi học có gì hiểu không thì đó cái người mình có thông minh rồi học đâu hiểu đó để mà cho mình đi học hết. Thì cái nghiệp hỗ trợ là gì? Là có người nào đó hay cha mẹ mình hay là bà con cô chú gì đó bảo lãnh mình xong nói cho mình đi học. Thì cái người mà bảo lãnh mình cho mình đi học cái đó đó là cái người người đã tạo cái nghiệp hỗ trợ giúp cho cái nghiệp thông minh của mình có cơ hội trúng quả, đậu bác sĩ, kỹ sư. Cho nên cái nghiệp thông minh của mình mà không có nghiệp hỗ trợ này thì nó sẽ lâu cho ra quả. Thì cái nghiệp hỗ trợ này Trong bên duy thức học Gọi là thuận duyên và hôm qua có người hỏi thầy đó Là nhân duyên quả Thì đây là một loại duyên Thuận duyên Kế Tiếp là cái nghiệp trở ngại Tức là gì Nó ngăn cản cái nghiệp quá khứ Không cho cơ hội sinh ra quả Là một cái nghiệp khác Nó cạn lại Thì mình có thể gọi Cái, đó cái nghiệp duyên Tức là sao? Mình thông minh lắm Là đáng lẽ là mình học Bác sĩ ra từ lâu rồi Nhưng mà cha mẹ nghèo quá Không có tiền cho đi học Đói Bắt đi uh, bờ lúc xe Bờ lúc xe đạp Bắt đi uh, quốc đường Không ra bác sĩ đường đó. Thì cái đó gọi là nghiệp trở ngại Anh nhảy ra nó cả lại Không cho cái nghiệp kia sinh ra quả Trên mình có cái nghiệp tốt thì cái cái sinh ra quả đó trong vi thức đó nó gọi là nhân duyên, còn cái nghiệp hỗ trợ gọi là thuận duyên, còn cái nghiệp trở ngại đó ta gọi là nghịch duyên. Và sáng cái nghiệp thứ tư đó gọi là nghiệp tiêu diệt. Tức là gì? Là cái nghiệp này đó cái kia nó cản thôi, không cho nó quả. Còn cái nghiệp này đó làm nó nhảy ra nó chặn cái nghiệp kia. Không cho ra quả Hai cái hơi khác nhau nhờ. Cái này nó gọi là nghiệp tiêu diệt Cái nghiệp ngăn cản đó, là nó cứ, Cái kia nó muốn cho ra quả Mà nó cản lại không cho thôi Nhưng mà nó không có làm mất được Giống như anh chàng đó đang đã học bác sĩ được Nhưng mà nghèo quá học hoà Không không có cơ hội học Nhưng mà nếu một ngày nào đó, đó Cái trí thông minh nó vẫn còn tiếp tục Nếu mà cái nghiệp đó, cái nghiệp cản nó Hết cái là được đi học liền Còn cái nghiệp tiêu diệt này đó Nó cắt luôn Không bao giờ có cơ hội nữa Còn cái kia còn có cơ hội Thế nên nghiệp này là nghiệp cắt đứt Không cho nó quả Đó là gì? Ví dụ Anh chàng kia thông minh Không bao giờ cho nó tiền đi học hết Nhưng Đến một ngày nào đó Nó được, được tiền Hay ai cho nó tiền Hay là 90 tuổi Nó mới đi học bác sĩ Cũng có thể được Nhưng bây giờ có cái nghiệp nhảy ra Chẳng nó không bao giờ Chẳng nó luôn không phải học được bác sĩ làm sao? Tầm xe nó chết luôn Quý vị hiểu không? Tầm nó chết Chết rồi như học bác sĩ sao được Còn cái kia đó là không cho tiền Nó làm gì thế Cán nó Nhưng mà nó vẫn còn cơ hội một ngày nào đó Nó có thể nó làm được Còn bây giờ đó chẳng đứt luôn Không bao giờ ra được nữa đó. đó là cái nghiệp tiêu diệt Thì đó là bốn cái phận sự khi mà người ta phân biệt cái nghiệp đó, người ta phân biệt bốn cái như vậy. Là nghiệp sinh ra quả, nghiệp hỗ trợ, nghiệp trở ngại, nghiệp tiêu diệt. Chúng ta tạm ơn ở đây. <cười> <cười> Giờ break, tí nữa trở lại sau.